Các bạn đang nghe tại audio.net Họ cũng làm cho nó khóc, nó hay khóc đến một ngày ít nhất, muốn khóc 10 lần. Nhưng mà, ảnh chụp cô bé hay khóc này khi dần dần lớn lên, đột nhiên, giúp cuộc không nhìn thấy khuôn mặt cô khóc, cũng nhìn không thấy gì trừ bỏ biểu tình tươi cười bên ngoài. Trước khi quyết định chuyển nhà, tiểu quân còn khóc nói không cần chuyển trường, nhưng mà sau khi chuyển trường cũng không thấy nó khóc, Vô luận hoàn cảnh chúng ta có bao nhiêu khó khăn Làm cho nó vòng vo chuyển bao nhiêu thứ trường Chuyển bao nhiêu nhà Nó vẫn tư cười an ủi ba nó Nói không có vấn đề gì Chúng ta vẫn tưởng tiểu quân chi kỷ cùng ba nó Lớn lên lúc còn nhỏ Mãi cho kiến khi ba nó mất Chúng ta mới phát hiện như vậy không đúng Vô luận phát sinh loại chuyện tình khổ sở gì Nó cũng không khóc Tiểu quân và ba nó cảm tình tốt như vậy Nó một giọt nước mắt cũng không có rơi Hỏi nó vì sao Thế nhưng nó nói Bởi vì khóc chuyện tốt sẽ không xảy ra Khóc ba sẽ không trở về Thật là đứa nhỏ khờ Thẳng đến khi nó chúng ta mới biết được Tiểu quân không phải không buồn Mà chính là đều nhẫn xuống Thật sự là đứa nhỏ ngốc Một ngày này Nguyên hạo nghe nói về chuyện tương quân Nghe bà nội nói chuyện thú vị của cô trước đây Cùng với chuyện của cha tương quân Bác trai đối với tương tương yêu thương, nếu bác ấy còn sống, con tuyệt đối không dám gõ cửa nhà mọi người. Nếu biết anh đối với tương quân làm gì, chính là ở vài thứ chuyện đêm hôm đó ở Tokyo, đầu của anh nhất định sẽ bị đem xuống dưới làm cầu đá. Nếu con ta còn sống, nhất định sẽ mua đàn dương cầm bán đi, năm đó đưa cho tiểu quân, cho dù tiểu quân không thể như ước mơ được làm nghệ sĩ dương cầm. Nó chính là một người cương chiều con gái như vậy đây. Nhắc tới người con đã mất sớm, bà nội hốc mắt phiếm hồng. Tự giác thất thố, bà nội lau quyệt nước mắt nơi khóe mắt. Tiếp theo nói, Ta cùng mẹ tương quân mấy ngày nay càng nhìn con càng thấy thú vị. Đối với bạn trai của con gái không có yêu cầu gì. Không cần đại phú quý giàu có, có thể làm cho tiểu quân hết lòng cười vui, rời lệ là đủ rồi. Đây là mẹ tương quân... Muốn ta nói với con." Nguyên Hạo không nói bao nhiêu lời, liền như vậy tiếp lão nhân xa bên người, nghe bà nói đến chuyện cũ, sự nghiệp hiệp gia gây dựng lại cùng ngã xuống như thế nào. Một lát sau, Nguyên Hạo lái xe đưa bà nội đến đảo viên đón Tương Quân và mẹ, hơn nữa kiên trì muốn làm chủ mời mọi người ăn cơm, nói trễ như vậy còn về nhà nấu nướng rất vất vả, lễ mừng năm mới phải đối với chính mình tốt một chút. Lúc cùng ăn, Nguyên Hạo giữ chặt tay Tương Quân. "Nguyên Hạo, như thế nào?" Tương Quân cười hỏi. Nguyên Hạo nhìn gương mặt tươi cười của cô, nhớ tới những lời lúc nói chiều của bà nội, hơn nữa trong ấn tượng của anh, trong công ty không ai không bị mắng mà không khóc, chỉ có cô là ngoại lệ. Xem ra tuy cô mềm mại lại quật cường như vậy, nghĩ đến bộ dáng cô đè nén thương tâm khổ sở không khóc, anh liền đau lòng chết khiếp. Kéo tay cô qua Làm cho cô ngã vào trong lòng anh Nguyên hảo ôm cô thật mạnh Anh muốn cho em biết Em đối với anh là đặc biệt Cho nên anh cho em đặc quyền Không muốn nói rõ ra là anh biết chuyện cô không khóc Quanh quanh co co Dùng vương thức này ám chỉ cho cô Muốn khóc thì khóc trong lòng anh Có nghe thấy không Bị thình lình ôm gắt gao tường quần hoảng sợ Mặt trôn ở ngực anh Nghe thấy tim anh đập mạnh Tay nhỏ bé đặt ở trong ngực anh Muốn ngẩng đầu nhìn anh Đầu lại bị áp trở về Nhìn vòng cổ thủy tinh không rời thân của anh Ở trước ngực lộ xa khỏi áo sơ mi Ánh sáng màu xanh đậm kia Làm cho cô nhịn không được Lấy tay thưởng thức Chuyển động thủy tinh Mỗi khi ở trong lòng anh Đây là động tác quen thuộc của cô Nguyên Hạo, anh làm sao vậy? Thật là kỳ quái đấy Đặc quyền cái gì? Dù sao chính là Em có thể tùy tâm tùy thích đặc quyền Xóm lại không thể muốn anh đối với cô nói muốn khóc thì khóc trong lòng anh. Tuy rằng thực rõ ràng nhưng mà rất xấu hổ, anh không nói ra miệng được. Em hy vọng anh về sau không cần thức đêm, có thể chứ? Đặc quyền nhá, tốt như vậy cô sẽ thử xem là phương pháp đặc quyền như thế nào. Trễ một chút, nhất định phải đi ngủ. Tiểu Linh nói anh tuy rằng 10 giờ ra khỏi nhà nhưng là lại ở thư phòng công tác đến tận muộn. Nguyên lai like em ngải anh bạn đứng anh tốt lắm nợ này lần khác lại tính đương nhiên có thể nhưng mà em xác định đặc quyền muốn dùng như vậy sao cô lại không vì chính mình nghĩ nhiều một chút đòi anh quả gì hoặc là hứa hẹn một lòng chỉ vì anh suy nghĩ cô thật. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net